chương 18. Ở đời tôi đã trải qua nhiều nỗi đau buồn lo sợ. Vậy mà khi nghe tin chị Yvonne bị công an bắt, tôi run sợ như nhà tôi sắp đổ. Chị Yvonne là người con thứ sáu của cậu Tư Diệp, ăn của má tôi. Mẹ Tư qua đời chừng 2 năm trước ngày cậu tập kết ta bác cùng với ba tôi và cậu chín Thủy. Chị Hai Yến là con chim đầu đàn. Của bảy người con của cậu Tư Chị là cô giáo trường làng Ở Cái Cui Trường do một chương trình Của Mỹ viện trợ Chồng của chị Ấn, đi tập kết Anh là Nguyễn Hoàng Phát Sau này cầm đầu Chậm tấn công vào Cần Thơ Vào dịp Tết mậu thân Gia đình tôi biết chị Yvonne Đang bị giam ở trong bót Công an trên đường Ngô Quyền cách nhà chị Yến chừng vài mét. Đó cũng là nơi mà chị Yvonne ở để đi học và hoạt động. Mặt trận đã chỉ thị cấm không được ai đi thăm chị. gia đình chúng tôi quay quần bên nhau trong sự lo âu. Tôi biết trong gia đình tôi mỗi người đều có một mối lo khác nhau. Riêng tôi thì tôi có cảm tưởng là cả bầu trời trên đầu chúng tôi đang nặng nề đầy mây xám. Báo trước một cơn rông bão sắp sập xuống trên đầu. Tất cả chúng tôi đều im lặng, chờ đợi. Tôi thầm tự hỏi rồi cơn bão sẽ cuốn đi những gì và còn lại những gì? Ngày chị Yvonne ra tòa, không một ai trong gia đình chúng tôi có mặt. Chị bị kết án 5 năm năm. 5 năm năm, dù chị và tôi không cùng một lý tưởng, nhưng mang tình bà con ruột thịt tôi cũng đau đớn trong từng thớ thịt. Khi tôi nghĩ đến cửa nhà tù, nơi mà chị sẽ bị giam giữ suốt 5 năm, tôi nhắm mắt cố hình dung ra chiều dài của quãng thời gian đó, suốt bậc tiểu học là 5 năm, tức 1.825 ngày, 43.800 giờ và hơn 2.5 triệu phút. Trời ơi, chị sẽ làm gì trong những chuỗi ngày dài đó trong tù, nếu người ta xúc phạm tới tiết trên của chị? Tôi tin chắc chị sẽ cắn lưỡi tự tử chứ không chịu nhục. Tôi cầu trời để chị được yên thân trong những ngày buồn tủi và cô đơn trong tù. Tôi van vái cho má chị, ông ngoại, bà ngoại linh thiêng để phù hộ cho chị. Một hôm, một người đàn ông ghé tiệm may đưa cho má tôi một bức thư. Mọi người đều nhận ra ngay, đó là chữ viết của chị Yvonne. Má tôi vừa đem thư vô buồn đọc. Tất cả. Đi theo rồi truyền tay nhau đọc lá thư ngắn ngồi của chị. Chị biết, khi nào mọi người đọc được thư này, có thể người ta đã sửa soạn, đưa tôi đi đảo. Đừng lo cho tôi, đừng thăm viếng, tôi sẽ không nhận bất cứ một thứ gì ở bên ngoài gửi vào. Hãy giữ gìn sức khỏe. Tôi biết chị Yvonne muốn bảo vệ gia đình và tổ chức và không muốn ai vào thăm nuôi. Đó là hảo ý của chị. Nhưng tôi tôi không thể làm ngơ được. Dù khác chính kiến, tôi là em của chị. Không nỡ để chị ra đi mà không có một lời từ giả hay một lời hứa hẹn. Ông nội của chị là ông ngoại của tôi. Chị dạy tôi viết chữ hoa, xài mực tím, theo Point qua Croix, lúc còn sống chung với nhau, đi học, với nhau trong trường làng. Tôi không muốn má tôi lo, nên tôi đã lén đi thăm chị. Để đề phòng bất chắc, tiết lộ cuộc thăm biếng này cho một mình Hải Bân biết. Nếu chẳng may không thấy tôi trở về, nó phải xuống chỗ cậu Hai Định. Ba, của anh Nguyễn Hồng Tuyển, một sĩ quan không quân lúc bấy giờ. Tôi giờ hỏi mấy thầy đội trong phòng giam, được biết những tù nhân sắp đầy là con đảo bị nhốt trong một khám lớn bên cạnh dinh tỉnh trưởng Cần Thơ. Tôi đã chuẩn bị một vài thứ cần thiết để đem vào cho chị, thế nhưng tôi đã hoàn toàn thất vọng. Vì chị cương quyết không muốn gặp tôi. Vì vậy, không một ai trong gia đình tôi thấy được mặt chị cho tới ngày chị mãn tù, tức là sau đúng 5 năm. Trong thời gian ở đảo, chị được coi là một người tù nhân gương mẫu. Nhưng tôi nghĩ người ta chỉ có thể cầm tù được cái thân của chị chứ không thể tiêu diệt được tinh thần của chị. Dù sao, cũng phải công nhận rằng chị là một người rất can đảm, khi ở trong tù, chị vẫn hoạt động, chị kết nạp đồng chí, và dần dần móc nối với những người Cộng sản, chờ ngày được trả tự do, lại tiếp tục đấu tranh. Rồi cũng như ba của chị, khi được tự do, chị mạnh hơn trước và trưởng thành hơn trước, chị bình tĩnh tiếp tục công việc chống Mỹ cứu nước. Từ khám lớn Cần Thơ, chị đi bộ về nhà chị Hải Yến, ở đại lộ Ngô Quyền, rồi sau đó đi thẳng vào mật khu. Chị Von bị tù nhưng tinh thần của chị được tự do thoải mái. Trong khi đó tôi lại bị ám ảnh về nỗi đau khổ của của của chị. Người xưa nói nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại. Thế mà chị bị giam suốt 5 năm dài. Tôi có cảm tưởng chính tôi mất tự do. Hãy ít ra tự do của tôi cũng bị đe dọa với tinh thần khủng bố đó tôi bây giờ đã chán làm việc không còn thiết viết những bài mang tính cách tuyên truyền nữa hậu quả của khủng bố này là mấy bài bình luận của tôi đã mất hẳn tính sắc bén một lần thiếu úy nam đã tỏ vẻ bực mình hỏi tôi cô đang yêu ai thất tình tôi ngạc nhiên nhìn ông không nói gì ông lại nói tiếp dạo này cô viết bài bết lắm chuyện tình Phải để ra ngoài công việc nhé cô Nghe ông nói như vậy tôi giật mình Vì tôi chưa yêu ai Mà cũng chẳng có ai xứng đáng Để tôi thất tình Có một người con trai đi sau lưng Đi trước mặt Đi bên cạnh tôi mấy tháng nay Không biết Ba tôi đi tập kết ăn ta giận Rồi tôi không còn bận tâm nữa Ba không có ở nhà Ông bà đã về với tổ tiên Vườn đất thì vào tay biệt cộng bạn bè thì có người chết chận, có kẻ trốn lính, trốn không được, ta có cậu phải đi Quang Trung hoặc đi Thủ Đức, bạn gái thì có đứa lấy chồng, có đứa lên Sài Gòn học tiếp, có đứa ra bưng chống Mỹ cứu nước. Tôi hoàn toàn bơ vơ, tôi nói với thiếu quý Nam cho tôi biết tin tức một thời gian nữa, và ông chấp nhận. Một thời gian ngắn sau, khi tôi vào làm, trong phòng năm quân đội đại úy thịnh được lên cấp bậc thiếu tá chúng tôi chưa kịp ăn ngày ăn mừng lên lon thì đã được nghe tin ông đổi về Sài Gòn đại úy Nguyễn Văn Chánh từ Sài Gòn xuống thay thế sau đó vài ngày vào một buổi sáng tôi vừa ngồi xuống bàn thì có một tấm giấy mời lên phòng nhì lập tức phòng nhì đối diện phòng năm chỉ qua con đường lát sỏi trong chạy lê lợi trong khi đi tới phòng nhì giữa ánh nắng chói chang tôi đã tự chấn an rằng không có việc gì phải sợ hay hoảng hốt nhưng khi nhìn thấy hai chữ phòng nhì cổ tôi khô và miệng tôi đắng ngắt nhưng tôi vẫn thầm tự nhủ việt cộng mình không sợ thì tại sao lại sợ phòng nhì tại đây tôi được gặp trung úy trương ông chỉ ghế cho tôi ngồi rồi tiếp tục đọc tập tài liệu dày cộp ở trên bàn. Tôi ngồi đợi ông chừng 20 phút. Tôi nhớ lời má tôi dạy là phải kiên nhẫn để đạt được điều mình mong muốn Bà cũng đài dần sự lo sợ này. Chị Yvonne đi tù 5 năm vì chị đi theo Việt Cộng, bây giờ phòng nhì lại gọi tôi tới để điều tra, nhưng tôi theo quốc gia. Đó là sự khác biệt rất lớn giữa tôi và chị. Không biết Ông Trung Quý Bắc Kỳ này có hiểu được sự khác biệt đó không? Người Bắc Kỳ có hiểu được nỗi tâm trạng của người nam hay không? Khi Trung Quý Trương ngẩn lên nhìn tôi, mặt ông nghiêm trọng. Nhưng tôi lại nhận ra ngay cái bụng về của một người mới học diễn xuất. Ông bỗng cất tiếng hỏi một cách sống sượng. Này, cho tôi biết Đặng Văn Quang là ai? Tôi bình tĩnh đáp. Dạ. Ông Đặng Văn Quang là ba của tôi. Cô chắc không? Tôi hồng hiểu câu nói của ông. Tôi đối đáp bằng một giọng nói nhà quê Nam Kỳ để đối lại với giọng bắc của ông. Khai sanh của cô ghi là cha vô danh. Ông gây gắt nói. Ông Đặng Văn Quang là ba của tôi. Tôi nhỏ nhẹ nhắc lại câu trả lời cụ. Đặng Văn Khôi là cái gì của cô? Là ăn ruột tôi. Trung Quý chương đưa cho tôi một tờ giấy và một cây viết rồi nói như ra lệnh. Cô ghi địa chỉ của mấy người này cho tôi. Tôi liếc nhanh tờ giấy rồi trả lời. Tôi học có địa chỉ của họ, thưa ông. Trung Quý Trương bỗng ngồi thẳng người lên rồi nạt tôi. Láo! Cô nói láo! Tại sao ông dám nói tôi nói láo? tôi là con gái mới lớn lên chưa hề nạt nộ ai mà cũng chưa bị một người đàn ông nào nạt nộ bao giờ nay ông trung úy này nạt nộ lên tiếng to tiếng khiến mặt tôi nóng lên tôi cho rằng ông ta là người thô lỗ thiếu lịch sự tôi không còn nể nang sợ sệt nữa muốn lấy lại bình tĩnh tôi thầm đếm ngược mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một trung úy trường đập mạnh tay lên bàn khiến cho cây viết nảy lên rơi xuống đất rồi la lớn trả lời câu hỏi của tôi tôi bỗng nhớ lại một chuyện cũ từ hồi còn ở trong chiến khu chống Tây một tông dân bị tình nghi là biệt giang ngồi trước mặt một người làm việc dí quyền của ba tôi lúc đó tôi mới 5 tuổi còn hải bân lên hai Chị, chị giữ em hối thúc chị em tôi ăn cho xong bữa để đi xem biệt gian đang bị điều tra. Thì ra, khi thì kiến ăn cá, khi thì cá ăn kiến. Trước kia ba tôi là cá sống, bây giờ tôi lại trở thành kiến rớt xuống sông trước một con cá mang lon trung úy. Đúng là cái nợ đồng lân. nghĩ vậy, tôi sửa soạn tinh thần để đối phó với ông trung úy này, tôi bình tĩnh nói. Tôi không có địa chỉ của ba tôi mà cũng không có địa chỉ của anh tôi nữa. Họ bảo cô nói láo với nhà cầm quyền phải không?" Trung úy Trương gằn giọng hỏi. Tôi chưa kịp trả lời, ông ta đã quát to: "Trả lời tôi ngay!" Tôi bình tĩnh đáp. "Không có ai xuống biểu tôi điều gì hết." "Láo! Cô đừng có nói láo với tôi!" Lệnh chó của được tin tức của ba cô và anh cô là hồi nào? Tôi bấm đốt ngón tay rồi nói Dạ, đã 9 năm rồi, thưa chung úy Cô nhận được mấy cái lá thư của họ Dạ, không có một cái nào hết Cô có chắc không? Chắc Thế thì, bố cô hết thương mẹ cô Bà chị em cô Kể từ ngày ông ta gia nhập đảng Cộng sản Cô nói này Tôi không bao giờ muốn nghe chút nào vì tôi lo sợ cái ý nghĩ đó vô cùng không biết vô tình hay cố ý trung quý trương đã đụng chạm tới cái điều thiêng liêng nhất trong gia đình tôi thế là tôi nghe mặt nóng bừng lên bị giận tôi muốn đứng bật dậy để chửi thẳng qua mặt ông nhưng tôi chấp nhận ra tình huống khó khăn của mình của một con cá đang nằm trên thớt rồi người ta chặt tôi một nhát rồi luyện tôi cho cá lớn ăn thì sao rồi tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại má tôi nữa tôi nắm chặt thành ghế để nén cơn giận cố gắng trả lời một cách bình tĩnh Tôi nghĩ là ba tôi có viết thư cho gia đình, nhưng thư không đến tay gia đình tôi. Thế cô có thương ba cô không? Tôi mỉm cười lần đầu tiên, tôi nhìn thẳng vào mắt biên sĩ quan rồi đáp. Dạ, tôi thương ba tôi nhiều lắm. Dù ông ấy không viết thư cho cô và má cô đã 9 năm. Những người có chồng, có chồng, có cha ở ngoài Hà Nội đã nhận được thư người thân của họ. Cô có biết như vậy không? Họ may mắn hơn tôi, tôi nói nhỏ. Như một con chó săn chung với chương. Giở trò. Siết cổ con mồi. Theo hồ sơ lý lịch này thì bố cô mới 55 tuổi, còn trẻ và có quyền trong tay. Chắc ông đã phải nổi tiếng ở ngoài ấy, mà nổi tiếng đã nổi tiếng và độc thân thì không biết bao nhiêu đàn bà con gái sắp hàng chờ đợi. Thế cô có hiểu ý tôi muốn nói gì không? Tôi bèn lớn tiếng nói: ông xúc phạm tới danh dự gia đình tôi. Trung úy trương làm ngơ trước sự phản đối của tôi tiếp tục nói: cô hãy trả lời câu hỏi của tôi. Cô có nghĩ là ba cô bây giờ đã có một người đàn bà khác không? Tôi hậm hực hỏi lại. Ông muốn tôi nói cái gì? Cô. Là con gái cưng của ba cô Chắc cô sẽ ngoan ngoãn Nói gót theo bố cô chứ gì Tôi thì hãn diện Vì ba tôi Nhưng tôi không nối gót Ông được Như vậy cô là đứa con mất dạy Tôi thảm nhiên chấp nhận Biệt Cộng chê tôi Là đứa con bất hiếu Ông biểu tôi Là Ông biểu tôi là đứa con mất dạy Nhưng tôi thì hành động theo lương tâm và của chính tôi mà thôi thưa ông mà tại sao cô không theo con đường của bố cô tôi trả lời chậm rãi và rành rọt từng tiếng tôi có thể cho ba tôi một cánh tay một cái chân một lá gan một trái thận hay cả cuộc đời của tôi nhưng tôi không bao giờ dâng cho cộng sản cái linh hồn của tôi dù người đó là ba tôi trung úy trương cười nhạt Cô nói láo giỏi Nào, bây giờ cô cho tôi biết Ai đã giao công tác cho cô Làm việc tại phòng 5 Vừa nói, ông vừa đi vòng Quanh cái bàn của tôi Rồi như một con thú dữ bao vây Dọa nạt con mồi Khi ông đi sát tôi quá Mùi dầu thơm làm cho tôi bực mình Cả cái cử chỉ phát lối Và cái giọng bắt Vẻ nhà quê cũng làm cho tôi khó chịu Tôi đã ở trong rừng sâu nước độc với thợ củi, thợ làm than, với dân đánh cá, với những người nuôi gà nuôi Việt, với bộ đội của Việt Minh và với những tù nhân. Tôi chưa bao giờ gặp ai có anh lời nói cử chỉ thô bỉ như ông Trung Quý này, nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh mà trả lời. Tôi không biết tuân lệnh, mà cũng chưa bao giờ học cách tuân lệnh ai. Trung Quý Trương trở lại bàn giấy của ông, rồi cầm một sấp ẩm thải lên mặt bàn trước mặt tôi và nói quay kĩ những bức hình này rồi cho tôi biết họ là những ai tôi thấy tự ái bị xúc phạm quá nặng nề nhưng tôi vẫn phải cố nén cơn giận giữ vẻ bình tĩnh tôi liếc nhìn trên sắp hình tôi thấy ngay hình tôi đang ngồi trên xe bus hình trên chiếc lambretta đi về mang thạch thăm ông bà ngoại Có một tấm hình tôi đi cái răng mua bánh mì lý ngầu với một thằng nhỏ cùng trường. Anh của nó là một hiến binh. Tôi cũng nhận ra hình vườn ổi với sáu đứa bạn chụp trong ngày bãi trường năm 1963. Tôi kể tên mấy đứa bạn ở trong tấm hình này, thế nhưng chúng Quý chương không chú ý đến tên của bạn tôi, mà muốn biết những hành khách trên chiếc xa lam hay xe bớt là những ai. Làm sao tôi có thể biết họ được? Vì họ là những người hành khách xa lạ đối với tôi, chỉ tình cờ gặp nhau trên xe mà thôi, thế nhưng Trung Quý Trương không tin lời của tôi. Người của ông theo dõi tôi và những người hành khách này. Bây giờ tôi mới biết là tôi đã bị cả quốc gia lẫn cộng sản theo dõi. Tôi thầm nghĩ, mình có làm điều gì quan trọng đâu, mà sao người ta lại tốn công, chú ý đến mình như vậy. Lúc học ở trường tiểu học Cần Thơ, tôi chỉ là chân sai vạch của bà hiệu trưởng, đến các lớp đọc chỉ thị của bà cho học trọ nghe. Đến trường Trung học Phan Thanh Giảm, tôi được thầy Trần Ngọc Nhung cho làm trưởng ban thể thao, trong khi đó chị Hiệp trưởng lớp bắt tôi làm trưởng ban quét lớp. Sau đó tôi được thăng quan tiến chức lên làm trưởng ban trật tự, nhưng chức này tôi không giữ được lâu vì hay nói chuyện trong lớp bị mấy thầy cho đi công xin nhiều lần nên phải trở lại làm học sinh quèn vậy mà cả một bầy cá mập cứ lội theo tôi hoài tôi đang suy nghĩ trong im lặng một sự im lặng nặng nề thì chúng quý chương bất ngờ cho tôi về phòng năm để làm việc tôi biết ông rừng nên tôi đi thẳng về văn phòng của mình thế rồi buổi trưa mấy tôi như con mèo mắc mưa Ngồi ngã tim mình đập trong lồng ngực, mà không sao tập trung, tư tưởng được. Đến đêm, tôi không ngủ được, vừa lo lắng, vừa nghĩ ngợi, đầu óc rối bang. Tôi biết rằng buổi gặp gỡ sáng nay giữa tôi và Trung Quý Trương, chỉ là mới bắt đầu. Thế rồi, chắc chắn sẽ còn nhiều buổi nữa. Đúng như tôi dự toán sáng ngày hôm sau Phòng nhì lại kêu tôi lên nữa. Lại cũng như hôm qua, Trung Quý Trương, thầy sắp hình lên bàn. Nhưng hôm nay sắp hình không còn cột dây thun, nên hình văng đầy trên mặt bàn, rồi ông tặng hắn hạ thấp giọng bắt đầu hỏi những câu hỏi mà tôi nghĩ ông đã biết câu trả lời qua điều tra của sở bốn. Của tẩm vấn, buổi sáng ngày hôm nay kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Tôi vừa hồi hộp, vừa lo sợ, lại thêm cái bụng đói từ sáng, chưa có một tí gì dạnh bụng đến gần chiều tôi bắt đầu buồn nôn, trong thâm tâm tôi muốn nôn mửa ngay trong văn phòng trước mặt Trung Quý trương cho đã cơn giận. Nhưng tôi chơi. Nghĩ đến Hải Vân em của tôi. Tôi biết được những cử chỉ thiếu lịch sự này em tôi sẽ trách mắng tôi, không biết đâu cho hết. Tiếng giày của Trung Quý vang lên trên sàn gạch trong căn phòng im lặng làm cho tôi càng hồi hộp thêm. Thế rồi tình hình cũng đứng khực lại ngay cạnh tôi và nói bằng một giọng đe dọa. "Tôi sẽ gọi cô trở lại đây, nhưng chưa biết ngày nào. Thôi, cô về đi." Tôi nửa muốn chạy ngay ra khỏi cái văn phòng hắc ám đó, nhưng nửa muốn tiếp tục thẩm vấn tôi cho hết dài và lâu sao cũng được. Tôi muốn đi cho xong vì mỗi lần, bị phòng hai gọi là mỗi lần. Tôi bị nhân viên trong phòng năm chú ý Mấy chị lại rù rỉ với nhau Tôi coi chuyện này như một món nợ phải trả Rồi khi thấy Trung Quý Trương Không còn giữ ý giữ tứ gì thêm nữa Tôi đành trở về phòng năm làm việc Nhưng từ phút đó Tôi tưởng tượng ra những chuyện thật kinh khủng Có thể xảy đến cho tôi Biết đâu có một ngày nào đó Tôi sẽ bị Trung Quý Trương trao ngược lên nóc nhà Đổ nước vào mũi Để biết Nhận hết tất cả những điều Mà tôi không hề hay biết Nếu tôi không khai Mà thật tôi có biết gì đâu mà khai Ông bắn vào đầu tôi Để mặc cho máu chảy ra cho hết Một con bạn Học cụ của tôi làm việc Cho ty công an trên đường ngô quyền Thường kể cho tôi những đòn tra tấn khủng khiếp Của các công an đối với cán bộ Việt Cộng Nhất là các nữ cán bộ Nghe họ nói Treo ngược mấy cô lên Rồi nhét nước đá Không một ai chịu nổi Nên Đã phải khai ra hết Không đã chúng quý chương Sẽ dùng biện pháp đó Đối với tôi Tôi cũng còn Nhớ lời khuyên của bà ngoại Tùy cơ ứng biến Hoàn cảnh hiện tại Tôi biết Ứng biến ra sao đây Từ đó Tôi ăn ngủ không yên Lúc nào tôi cũng hồi hộp Lo sợ Vậy mà Tôi không dám hở môi cho ai biết. Tôi giấu luôn cả má tôi vì không muốn bà lo sợ lây. Bà đã có cả hàng trăm hàng ngàn muối lo. Ông bà ngoại tôi qua đời nguồn tiếp tế chính. Đó đã bị gì bậy chia hết cho các cán bộ cộng sản. Ngoài ra má tôi còn phải lo việc ăn học cho bốn đứa con và hai đứa cháu nữa. Hàng ngày má tôi phải làm việc tới khuya mới đi ngủ. Hậu quả của sự làm việc vất vả và lo nghĩ nhiều là bệnh đau bao tử. Bác sĩ cho biết má tôi đã bị bệnh này. Vì vậy, tôi không thể để cho bà biết những khó khăn mà tôi đã gặp ở sợ. Tôi tự gồng mình lên chịu đựng. Tôi tin là tôi có đủ nghị lực để làm việc này. Không ai có thể hiểu tôi bằng tôi, mà cũng không ai dám tin. Tôi bằng chính tôi. Nghĩ như vậy tôi cảm thấy yên tâm hơn. tôi bèn ghi vào sổ nhật ký của tôi như sau: mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của tôi và của tất cả những người yêu nước, cũng như mặt trời là của những mảnh đất phì yêu và của những bàn tay nông dân. không một ai có thể phủ nhận được điều này. mấy ngày sau đó tôi còn phải ngồi trước mặt trung úy trương nhiều lần. lần nào Cũng có vẻ buồn trồn Nhưng lần này Ông có vẻ buồn trồn và nghiêm túc hơn Tôi ngạc nhiên Khi nghe ông dở lại cái giọng Bắc Kỳ Đã nói chuyện với tôi Dù lần trước ông nói giọng nam Nhưng với giọng nào Ông cũng không bẻ gãy được Cái che ốm yếu này Ông bắt đầu Sao? Cô đã nói với mẹ cô về cuộc gặp gỡ Giữa tôi và cô chưa? Tôi nhún vai Đáp lại bằng một giọng thất lối như để tự chấn an Tôi thấy không cần phải nói với má tôi biết về chuyện này Tôi không có thói quen kể lại những chuyện xảy ra ở ngoài đường cho gia đình biết Ông Trung Quý chớp mắt Như đang suy nghĩ một điều gì rồi nói Tất cả đàn ông trong gia đình cô theo Cộng sản Trong nhà bây giờ chỉ còn đàn bà và con nít, phải không? Tôi mỉm cười đáp Sẽ có một người đàn ông trong gia đình tôi khi em tôi lớn lên Tôi, không ngạc nhiên. tôi cũng ngạc nhiên về giọng hãn diện của tôi khi tôi muốn nhắc đến Hải Vân, trong khi đó Trung Quý Trương lại có giọng nghi ngờ. Làm sao? Cô dám nói chắc như vậy, nó còn là trẻ con. Tôi bình tĩnh đáp, bởi vì tôi biết chúng tôi là ai. Chỉ có ông, là người không muốn biết về gia đình tôi mà thôi. Cộng sản thường nghĩ rằng. Đứa con của các cán bộ Cộng sản sẽ trở thành Cộng sản như cha mẹ nó, nhưng rồi họ sẽ thất vọng đối với chị em chúng tôi. Em trai của cô bây giờ đâu? Nó ở với chị tôi trên Sài Gòn để được yên tâm học hành. Tôi trở về phòng 5 làm việc trước những cặp mắt tò mò đang nhìn tôi. Tôi cảm thấy khó chịu và nghe như có một khoảng cách giữa họ với tôi, mỗi lúc một lớn hơn. Một hôm Trung úy Phước, người bạn duy nhất của tôi ở phòng 5, mời tôi xuống câu lạc bộ uống cà phê. Trong khi nói chuyện, tôi cho ông biết tôi đang gặp khó khăn với phòng 2. Ông tỏ ý muốn giúp tôi giải quyết những khó khăn đó, nhưng tôi dứt khoát từ chối. Ông đã giúp tôi, xin được việc làm ở đây, thì tôi có bổn phận phải bảo vệ việc làm đó. Trung úy Phước khuyên tôi. Cô đừng thọc tay vào miệng cọp. Tôi chỉ mỉm cười và im lặng, nhưng trong bụng tôi thầm nghĩ chung quý chương. Chỉ là một con mèo rừng, chưa đủ khả năng trở thành cọp. Tuy nhiên, ngay sau này, mèo rừng cũng có thể làm cho đời tôi điêu đứng. Một đêm không ngủ được, tôi xuống bếp ngồi, lục lọi, tìm đồ ăn. Khi má tôi còn đang ngồi may, trong một giây phút yếu lòng tôi đã báo cho bà biết việc. Tôi đang bị phòng hai điều tra Mã tôi chăm chú nghe tôi kể Rồi bà bình tĩnh nói Con nên kiếm một người nào đó Sẵn sàng tin con Chứ đừng có bảo đảm Với người chủ tâm buộc tội mình Con phải tìm gặp ông nào lớn hơn Ông trung quý đó Thằng trung quý đó Nó muốn ăn hiếp con Để lên đại quý Tôi chợt thấy con đường mới đang hiện ra trước mắt. Lời khuyên của má tôi thật hợp lý. Từ lâu tôi giấu bà vì không muốn làm bà buồn lòng, lo lắng. Trong lúc bà có quá nhiều việc phải lo, nhưng tôi quên rằng má tôi là một người can đảm, tháo vát với bản tính rất cương nghị. Một mình bà vừa làm mẹ vừa làm cha trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn của đất nước. Tôi muốn bảo vệ má, trong khi tôi không có một khí giới nào trong tay. Lời khuyên của má đã làm cho tinh thần của tôi lên cao như diều gặp gió. Từ ngày gặp Trung úy trương chưa bao giờ tôi vui như đêm hôm đó. Tôi đã ngủ ngon một giấc yên lành đến sáng. Sáng hôm sau với tâm hồn thanh thản, tôi đi làm sớm để tìm gặp Trung úy Phước. Nhờ ông, tôi biết giám đốc Sở 4 An ninh Quân đội là Đại úy Trần Duy Bính. Ông là một người Bắc di cư theo Thiên Chúa giáo. Tôi đã vội tìm gặp ông ngay. Nhưng muốn gặp một ông giám đốc, nhất là giám đốc an ninh quân đội, đâu phải là chuyện dễ. Tôi đã phải ghi tên tuổi vào và cái lý do. Cái tên Trần Ngọc Dung không nói lên được điều gì hết. Muốn cho ông giám đốc đặc biệt chú ý, tôi đã phải ghi vào một lý do. Con gái của Đặng Văn Quang. Tôi còn nói nhân viên văn phòng. Là tôi có tin mặt muốn nói riêng với đại quý giám đốc Quả nhiên tôi đã được mời vào văn phòng của giám đốc Đại quý Bính Chặt ngoài ba mươi tuổi Tắc vông trải tin đen mượt Bộ quân phục của ông được ủi thẳng nếp ngay ngắn Không nhầu nát như những bộ quân phục Của thiếu quý Nam Ông xếp của tôi Tôi nghe thoáng mùi nước hoa Ô đặc Đặc biệt và mùi Thuốc thơm. Một tay cầm ống điếu. Một tay, ông đưa ra bắt. Khi tôi bước vào phòng, cặp mắt sáng của ông làm tôi hơi bối rối. Nhưng ông cười nói cởi mở, làm cho bầu không khí bớt căng thẳng. Sau mấy câu xã giao tôi đi thẳng ngay vào vấn đề. Thưa đại úy, tôi tin là đại úy biết tôi đang bị điều tra. Ông trả lời, tôi chưa được báo cáo về kết quả. Giọng Bắc của ông nghe hay hơn Trọng Bắc của Trung úy Trương. Ở dân Nam Kỳ nên tôi không biết ai ở tỉnh nào trong Sứ Bắc. Tôi hết sức bình tĩnh nói, thưa đại úy theo ý của tôi, cuộc điều tra này không giống như những cuộc điều tra lý lịch nhân viên khác trong phòng năm Thật ra, tôi cũng không nghe nói có nhân viên nào cùng làm việc với tôi bị điều tra cả. Nhưng cứ nói liều để chứng tỏ tôi bị đối xử khác biệt. đại úy bến chậm rãi trả lời. trung úy trương cho tôi biết là ông ta sẽ hỏi cô về ba cô. thưa đại úy, ông ấy biết về ba tôi nhiều hơn là tôi biết về ba tôi. thế nhưng thật sự ông không điều tra ba tôi mà có ý buộc tội tôi về cái tội nằm vùng. điều đó rõ ràng cố tìm cách vu cáo và dọa nạt. tôi nói bằng một trọng trách móc dặn hận khiến đại ủy bính tỏ vẻ khó chịu. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể ông hiểu người nam chúng tôi là những người thật thà chất phát và ngay thẳng, cứ nghĩ gì nói toạt ra hết, vì vậy tôi nói tiếp. Thưa đại ủy, đây là xứ sở của chúng tôi, là nơi chôn rau cắt rốn của những người miền Nam. Tôi là con dân của đất Cần Thơ. Chính phủ quốc gia có bổn phận phải tôn trọng quyền làm dân của tôi. Vì vậy, không nên khơi khơi kết tội mà không Có một bằng chứng cụ thể nào như Trung Quý Trương đang làm? Đó là một hành động ăn hiếp người dân hay điền đoàn vô tội như tôi trong mấy hôm nay. Chẳng thì tốt loan. Có phải là bà con của cô không? Bất ngờ đã úy bính. Hỏi, tôi bình tĩnh trả lời. Dạ, chị ấy là bà con cô cậu của tôi. Tôi có gặp cô ấy sau khi cô bị bắt. Một người con gái quá lì lợm. Đại quý Bến lắc đầu. Chị tôi bị kêu án 5 năm năm tù. Tôi nhìn thẳng vào mặt ông rồi chậm rãi nói, thưa đại quý, tôi tin rằng qua các cuộc điều tra và các hồ sơ của an ninh đang có, đại quý đã có đủ những sự kiện để biết về gia đình và bà con của tôi. Tôi chỉ xin đoan kết với đại quý là tôi vô tội. Tôi không phải là Việt Cộng, mà tôi cũng không phải là tay sai cho Cộng sản. Vậy, Xin Đại Quý giúp tôi Tôi vừa nói vừa thầm khấn trời Khẩn Phật Để phù hộ cho tôi Đại Quý Bính yên lặng Nghe tôi nói rồi chờ hỏi Cô có thích làm việc Trong phòng 5 không? Tôi cũng dám nói thật Dù Thích muốn chết Sợ người ta nghi ngờ Mà Sợ nói một tiếng giả Không thôi thì sợ Vẫn chưa đủ Rồi họ đề nghị làm việc khác thì sao Nhưng tôi biết nói gì hơn bây giờ Tôi còn nhỏ quá mà hành trang vào đời của tôi thì lại nhẹ tân Chỉ có mấy lời giáo huấn của ông bà tôi, ba má tôi Nào là nhân nghĩa lễ trị tín Nào là lòng ái quốc Nào là cách xử sự với bà con trong làng bang thạch Cô còn tin ở quốc gia sau khi cô Chị cô bị bắt hay không Tại ủy bến hỏi Tôi đáp ngay tư đại úy tôi thương chị tôi lắm nhưng vẫn biết thời gian trong tù chị chỉ là một trở ngại nhỏ cho bước đi lớn của chị đối với tôi chị là chị tố loan mà tôi vẫn là tôi người tin ở quốc gia ông đứng dậy trong khi tôi vẫn ngồi yên trên ghế rồi nói được rồi tôi sẽ nói chuyện với trung úy trương tại úy bính tiện tôi ra cửa ra khỏi sở an ninh quân đội 2 tôi cảm thấy đời thật đáng yêu đáng sống lòng tôi nhẹ như được kết cánh tôi vội vàng về báo tin mừng cho má hay trước khi gặp đại úy trần duy bính tôi cứ tưởng ông công an nào cũng có năn có vuốt ngược lại lại úy bính có hàm răng trắng rất đẹp có nụ cười thật hiền. Sáng ngày hôm sau, khi tôi vừa bước chân vào sở đã thấy thiếu úy Nam có mặt trước mọi người như thường lệ. Sự có mặt rất sớm của ông khiến tôi thắc mắc, không biết ông có về nhà ngủ hay ông ngủ luôn ở trong văn phòng vì trong văn phòng có máy lạnh. Vừa thấy mặt tôi, thiếu úy Nam đưa cho tôi một tờ giấy hồng khỏi nói tôi cũng biết cái gì đang chờ đợi tôi từ sáng đến giờ. Đó là lệnh trình diện tại văn phòng trung úy chưa ngay lập tức. Chữ viết tay của đại úy chắn. Buổi gặp đại úy bính khiến tôi bạo dạn. Ngồi xếp tờ giấy màu hồng thành chiếc máy bay rồi cho bay vào thùng rác. Thiếu úy nam trợn mắt nhìn tôi nói: Con trai của Chúa Giêsu đòi gặp cô mà Tôi dí dòm đáp nhưng con gái của chúa giêsu hôm nay bận việc tôi vừa nói vừa nhìn vào chồng tin tức mà thiếu úy nam lấy từ bên trung tâm hành quân về rồi nói tiếp con trai của chúa đành phải chờ bữa khác vậy thiếu úy nam ngạc nhiên nhìn tôi một lát rồi lắc đầu trở về bàn làm việc của ông những ai trong văn phòng biết chuyện của tôi đang bị điều tra đều hồi hộp chờ đợi xem chui lăn lóc trong bão tố rồi sẽ chui giạt về đâu còn tôi tôi cũng mệt lạ người nên suốt ngày hôm đó tôi không tập trung được tư tưởng ngoài mặt tôi giả bộ bình thản nhưng ý tưởng trong bụng tôi cũng hồi hộp chờ chiếc xe thùng màu đen đến hốt tôi đi nhưng ngày đi qua đi qua cách êm ả rồi những ngày sau Cũng không có chuyện gì xảy ra Cuộc sống trở lại bình thường Trung úy Trương vẫn mang lon Trung Quý Một hôm tôi cùng Trung Quý Phước Tới câu lạc bộ Thay Trung Quý Trương Thấy Trung úy Trương vẫn đang ngồi ở đó Nhưng vừa thấy tôi Ông liền bỏ đi ngay Tôi nhớ đến câu nói của Hải Vân Sau cơn mưa Trời lại sáng Mà trời đã bắt đầu sáng thật Mỗi khi đi ngang qua phòng nghỉ tim tôi không còn đập như chống nữa rồi hình ảnh của ông trung úy trương cũng mở dần con ma trương không còn theo ám ảnh tôi nữa